Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 151 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều Những comment cảm xúc tương tác với kênh nhá Cảm ơn mọi người Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương tập 151 Phật âm quấn quanh tựa như thiên âm Phật quang đầy trời bao phủ thiên địa Lực lượng hài hoàng tràn ngập trong hư không Một đài sen màu vàng xuất hiện Mà ở bên trên đài sen Người cư nhân lại là Lão Tổ Phật Tộc Vào lúc này Lão Tổ Phật Tộc thần sắc trang nghiêm Không nhìn ra một tia khắc thường Nhưng mà trong nội tâm Lại có lửa giận đang hừng hực thiếu đốt Báo thù không để qua đêm Lão Tổ Phật Tộc thân là cường giả Chịu thiệt lớn trong tay một run dế nhân tộc Sao hắn có thể chịu được Lại là ngươi trong lòng lâm phàm cứng đại cảm thấy có gì đó không ổn thích giả tôn giả đã trở thành cường giả vĩnh hằng thần vị cũng đắc tỉnh lại thời điểm nhìn người tới trước mặt cũng kinh hãi biến sắc nội tâm đột nhiên nhảy lên gà con treo lơ lửng sau lưng lão tổ phật tộc đôi mắt già gà gian xảo nhìn nhìn xung quanh đối với gà con nhóm cường giả này thực sự là quá kinh khủng tham kiến lão tổ phật tộc lúc này thiên vương các tộc đã nhìn thấy người tới trong lòng nổi lên sóng to gió lớn Bọn họ không ngờ trí cường của Phật tộc Lại giáng lâm ở đây Lão tổ Phật tộc nhìn những sinh linh này Nhẹ giọng mở miệng A-di-đà Phật Lão tổ Phật tộc cũng không để cho bọn tiểu bối này Ở trong lòng Nhưng hắn không dám coi thường những trí cường phía sau bọn hắn Theo lão tổ Phật tộc Hắn thích độ hóa những người gọi là tiểu bối này nhất Để chúng vui đầu bà Phật tộc Tùy hắn điều động Con lừa chồng Người tới đây làm gì Chẳng lẽ giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao Lâm Phạm đối mặt với nguy hiểm cũng không sợ Hô to một tiếng Lời nói của Lâm Phạm khiến những sinh linh đại thiên trùng tộc Đang đứng xung quanh kinh hãi không thôi Bọn họ không nghĩ đến tên này Lại có thể bá đạo như vậy Người trước mắt này chính là Lão Tổ Phật tộc nha Chí cường của Phật tộc đó A-di-đà Phật Lão Tổ Phật tộc niệm Phật hiệu Không lộ ra chút biểu cảm nào hiển nhiên không muốn bị mất mặt trước bọn tiểu bối Sau đó mở miệng nói Các người nên rời đi rồi Nói những thiên vương này không có được vĩnh hằng chi vị Tuy có chút không cam lòng Nhưng mà giờ lão tổ Phật tộc đã lên tiếng Bọn nó có thể không nghe sao Chỉ đành nước mắt nhìn hai người lâm phàm một cái Rồi sau đó lập tức trốn vào hư không Rời khỏi vùng thế giới này Sau khi mọi người rời đi Khuôn mặt trang nghiêm của lão tổ Phật tộc liền phát trình biến hóa Trở nên cực kỳ âm trầm Nghiệp trướng Hôm nay bản lão tổ sẽ bắt được các người <cười> Lâm phàm bắt đầu cười lớn Sau đó về mặt khinh thường Chỉ bằng ngươi Lần trước không biết là ai bị bản đế đánh như chó thế nhỉ Nhớ kỹ Bản đế có thể lần thứ nhất đánh người thành chó Thì chắc chắn có thể đánh người lần thứ hai Lâm phàm nói Lão ca Nắm chắc phần thắng chứ Thích giả tôn già hỏi Vì sao lại có cảm giác không thể tin được vậy nhỉ Cầm miệng Thành thật đứng một chỗ đi Lâm Phạm nghiêm túc nói Nãy giờ Lâm Phạm luôn có một cảm giác nguy hiểm Cảm giác này rất là huyền diệu Lão tổ Phật tộc Đây chính là nhân tộc trong lời nói của ngươi Thực lực thật là sự yếu nhỏ Nhân tộc yếu đuối sao Có thể trêu chọc lão tổ Phật tộc đến mức không tiếc Nhờ chúng ta ra tay trợ giúp Xem ra có chút bản lĩnh đó Trong trước mắt Bỗng có hai đạo thành âm uy nghiêm truyền đến từ trong hư không Lâm Phạm nghe được lời nói này Thân thể run lên Ở trong nhai mắt lóe lên vẻ nghiêm túc Quả nhân đúng như mình nghĩ Con lựa chọc này tìm người khác giúp đỡ Vù một tiếng Hư không rung động Một mảnh tinh hà bao phủ xuất hiện Tinh hà cô động Một đại hán đứng trong đất trời Đồng thời có thêm một tấm bàn đen che kín bầu trời Bóng tối vô cùng vô tận Ăn mòn tất cả Một thanh niên tà bị chắp hai tay sau lưng Dùng ánh mắt như là đang nhìn run rế Nhìn xuống phía Lâm Phạm Mẹ nó Không biết từ đâu nhô ra khai cái tên này Lâm Phạm hoàn toàn trợn tròn Này còn mẹ nó Muốn bức người khác đến chết rồi mới thôi hay sao Cái này rõ ràng là không cho người ta cơ hội trở mình mà. Hai vị đại đế đã tới. Lão tổ Phật tộc nhìn thấy hai người, lạnh nhạt nói. Đương nhiên, nếu đã hứa rồi thì vì sao lại không tới? Có điều thực lực của nhân tộc này thực sự quá yếu. Chí tôn cảnh, một cái xoay tay là có thể chấn áp rồi. Chẳng lẽ lão tổ Phật tộc thực sự chịu thiệt lớn trong tay hắn hay sao? Tinh tộc chi tổ cười nói. Từ từ đánh giá lâm phàm, không phát hiện có gì lạ thường. Nhưng một tên nhân tộc có thể trở thành cường giả trí tôn cảnh. Thật khiến cho tinh tộc Chi Tổ hết sức hiếu kỳ Một run dế nhân tộc Giết trong một chương Dạ ma Chi Tổ lạnh lùng nói Đối với những cường giả như bọn hắn Những tên như Lâm Phạm Căn bản không để trong mắt Đầu Lâm Phạm lúc này muốn đổ tung rồi Tình huống này đã vượt ra khỏi dự kiến của hắn Hắn không ngờ lão tổ Phật tộc lại đuổi đến cùng như vậy Không cho mình bất cứ cơ hội nào Hơn nữa để Lâm Phạm bất ngờ là Việc lão tổ Phật tộc vô liêm sỉ đến trình độ này Còn tìm thứ hai người trợ giúp hắn mà hai người này cũng đều là những trí cường giả một đối một lâm phàm còn chưa chắc chém chết được bọn họ không cần nói đến hiện tại có tới ba tên còn mẹ nó chứ nếu như động thủ tuyệt đối sẽ bị đánh như chó luôn lão ca chúng ta làm sao bây giờ thích giả tôn giả cảm nhận được một luồng sức mạnh tự như là vực vực sâu từ trên người hai người này trong lòng tự nhiên biết hai người này không dễ đối phó thực lực lâm phàm tuy rất mạnh mẽ nhưng mà tuyệt đối không phải là đối thủ của họ Còn có thể làm sao? Tất nhiên là phải chạy rồi. Lâm Phàm nhanh chóng khởi động cổ Thánh Thế Đàn, chuẩn bị chạy trốn. <cười> Nhân tộc nhỏ nho lại muốn chạy trốn trước mặt Tinh tộc Chi Tổ ta, thật có chút buồn cười. Tinh tộc Chi Tổ cười nhạt một tiếng, ngón tay xoay tròn, trực tiếp bắt lấy Lâm Phàm từ trong hư không ra ngoài. Thật là huyền diệu, lại có thể câu thông vạn giới, đáng tiếc còn kém một chút. Tinh tộc Chi Tổ cười nói: "Thần sắc Lâm Phàm biến đổi, Hắn lợi dụng cầu thánh tế đàn để trốn thoát Mà vẫn bị bọn hắn phát hiện Tình huống như thế là chuyện lâm phàm chưa bao giờ nghĩ tới Ở trước mặt chúng ta mà còn muốn chạy trốn Cũng muốn khinh thường chúng ta rồi Lão Tổ Phật Thọc âm chậm nói Tam Đại Cường Giả quần sát một trí tôn cảnh Điều này nếu truyền ra ngoài Chỉ sợ sẽ bị người ta cười chết Còn gì để nói với dùn dế này hay không Trong chớp mắt Dạ Ma Chi Tổ đột nhiên ra tay một trường đánh tới lực lượng mênh mông bạo phát, cho dù một trường nhẹ nhàng Nhưng Lâm Phạm cũng không thể địch nổi. Thiêu đốt. Lúc này Lâm Phạm thiêu đốt Thánh Dương Đan đấm ra một quyền. Thời điểm va chạm với một trường kia, một luồng sức mạnh cường hãn bắt đầu tuôn ra. Phốc một tiếng. Lâm Phạm lùi về phía sau một bước, ở trong ánh mắt lập lè vẻ nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới những cường giả này tùy tiện một trường Lại có thể có uy lực như vậy. Cho dù hắn có thiêu đốt Thánh Dương Đan thì cũng không thể chống đỡ được. Có chút thú vị đấy. Dạ ma chi tổ như một màn trước mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Lâm Phạm phấn độ không thôi. Mẹ nó chứ. Đinh. Độ thiện cảm của dạ ma tộc giảm xuống mức cằm ghét. Đinh. Độ thiện cảm của tinh tộc giảm xuống mức càng ghét. Độ hào cảm của hai tộc này giảm xuống là chuyện trong dự liệu của Lâm Phạm. Lúc này gà con bỗng nhiên nhào tới trên người Lâm Phạm. Nhìn thấy khóe miệng của Lâm Phạm vươn chút máu tươi. Làm nó hết sức đau lòng Sau đó nhìn về phía ba cửa đại cường già. Tức giận mở rộng đôi cánh. Đám ghê tật. bản gà con muốn đâm chết các người. Gà con. Về. Lâm Phạm trực tiếp ném gà con vào trong lồng ngực. Thích giả tôn giả. Sau đó đầu óc bắt đầu vận chuyển. Con lừa chọc. Gà con. Các người tới một thế giới khác trước đi. Lâm Phàm không chút do dự. Trực tiếp ném thích giả tôn giả cùng gà con vào huyền hoàng giới. Bây giờ huyền hoàng giới và địa cầu đã bị Lâm Phạm luyện hóa. Thiên địa ở bên trong luôn luôn chuyển động Nếu như Lâm phàm ngã xuống Tất cả mọi thứ đều sẽ tiêu tàn Thiên địa dung lô che chở Lâm phàm để nguyên thiên địa dung lô Thu huyền hoàng giấy và địa cầu vào bên trong Sau đó không ngừng cô động Cho tới khi thiên địa dung lô cô động Thành một hạt bụi nhỏ mới thôi Nếu như mình bất hạnh ngã xuống Ít nhất có thể giữ được mạng cho bọn họ Ồ Ba vị cường giả trí cường phát hiện tên trọc Ở bên người nhân tộc Và con gà kia minh mất không thấy đâu Ngược lại cảm thấy nghi hoặc Tuy nhiên cũng không để ở trong lòng Đối với lão tổ Phật tộc Nguyện vọng lớn nhất quán bây giờ chính là chấm chết nhân tộc trước mắt này Lúc này Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm Nhìn ba tên cường giả đang trôi nổi ở trên hư không Đột nhiên gạo lên Ba người các người đang đùa cái gì vậy Còn có mặt mũi hay không vậy Ba người lại vậy vây đánh một mình ta Có gan thì một đống một đi <cười> Dạ ma, dạ ma chi tổ hư lại một tiếng Sóng âm cường đại rung động trong thiên địa Sau người nào giọng lớn hơn sao Ai sợ ai chứ Lâm phàm đột nhiên hít sâu một hơi thiên lòng bát âm nổ tung Hai vị Trong người nhân tộc này Có rất nhiều báu vật Vậy chúng ta cùng nhau ra tay chấn áp hắn đi Lão Tổ Phật tộc lạnh nhạt nói Theo hắn nghĩ Nhân tộc này giờ chỉ có một con đường chết Không có bất kỳ cơ hội nào sống nữa Nếu ngay cả ba đại trí cường bọn họ Cũng không chấn áp được hắn Thì thực sự là quá buồn cười rồi lúc này ở trên người tinh tộc chi tổ tuôn ra một luồng khí tức to lớn luồng hơi thở này cực kỳ rộng lớn sau đó ngưng tụ lại một quyền đấm ra thần thần mang lập lờ ở bên trong cu đấm bao hàm vô hạn tinh hà một viên lại một viên tử tinh chuyển động lâm phàm hít sâu một hơi bây giờ đối mặt với ba vị trí cường đã không có đường lui chỉ có thể liều mạng một lần coi như các người được cường giả thì thế nào hôm nay bản đế phải vào, dù phải bỏ mình cũng khiến các ngươi trả cái giá thật lớn Lâm Phạm chợt quát, sức mạnh động thiên quần quặn xoay chuyển, thượng cổ đại yêu kiệt tuyên cổ các loại toàn bộ đều gào tiếng gào lớn. Sức mạnh quần quặn không ngừng truyền vào trong người Lâm Phàm chứa ẩn chứa lực lượng cực hạn. Hắn đánh ra một quyền, hư không ông ánh, tinh không vỡ vụt Ầm một tiếng, Lâm Phàm gầm thét, khi tước đạt tới đỉnh phong, đây là một quyền cực hạn của hắn, bao hàm tất cả sức mạnh, nhưng vẫn có một chút nhỏ mé. Nếu so với một quyền của tinh tộc chi tổ, tranh lệch về cảnh giới. Làm sao dễ dàng vượt qua được như vậy?" Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ phản công trở lại, thân thể vô thượng thần khí của Lâm Phàm không ngừng dạn đứt. "Đinh! Chúc mừng kinh nghiệm vĩnh hằng thân thể tăng lên 100.000 điểm." "Có chút năng lực đấy, đáng tiếc còn kém quá." Xa. Tinh tộc Chi Tổ Phong Khinh Vân đảm đánh một quyền đã có thể khiến Lâm Phàm dùng hết sức lực toàn thân để chống đỡ. Dạ Ma Chi Tổ lộ vẻ khinh thường. Lão tổ Phật tộc nhẹ nhàng chấp hai tay, sau đó đánh ra một trường, Phật Quốc giáng lầm phật lực minh mông xuyên qua hư không bay thẳng đến lâm phàm ầm một tiếng lâm phàm chợt quát một tiếng quy liệt thân thể soạt xòe phân chia thành từng mảnh vô số huyết nhục sôi trào trong hư không nguyên khí vô tận hồi sinh thời khắc này ngô đồng thần thụ bạo phát ngàn vạn cành cây đang không ngừng thay động lực lượng sinh mệnh minh mông rửa sạch thân thể của lâm phàm những máu thịt kia không ngừng bay lên rồi gây dựng lại lần nữa không ngờ tên nhân tộc này nhưng lại có ngô đồng thần thụ trong tay đây là đệ nhất thần thụ trong thiên địa nhá bất quá xem ra vẫn chưa đạt đến cảnh giới đỉnh cao kiệt tinh tộc chi tổ nhìn lâm Phàm sau đó cười lại một tiếng Nằm ngón tay chụp vào hư không ầm một tiếng một nguồn sức mạnh đột nhiên tuôn ra ngô đồng thần thụ thu hãm đang hãm sâu trong hư không vô tận tự như là bị người khác nắm lấy muốn bay ra khỏi thân thể của lâm Phạm ngô đồng thần thụ trong tay nhân tộc ngươi cũng như là hoa lại cầm bãi trâu vậy Người không xứng Tinh tộc chi tổ giết gạo Không nghĩ tới Lâm phàm đã có bảo bối cỡ này Lão tổ Phật tộc nhìn thấy ngô đồng thần thụ Lông bày nhướng về đầy vui vẻ Nhưng sau đó nhìn như là nghĩ tới điều gì Về mặt có chút tiếc nuối Dạ ma chi tổ thét giải Tinh tộc chi tổ Ngô đồng thần thụ ngươi và ta mỗi người một nửa Mẹ kiếp Các người thực sự quá coi thường tiểu ra Lúc này Lâm phàm đã hoàn toàn nổi giận Hắn đang bị hai đại trí cao Áp chế Vũ khí nhân tộc trí tôn Trong nháy mắt M134 xuất hiện Trong nháy mắt bắn phá Đối với vũ khí quái dị này Hai đại trí cường không có đặt vào mắt Hai vị cẩn thận Vũ khí này là rất có vấn đề đấy Lão tổ Phật tộc lên tiếng nhắc được Mà lúc này tinh tộc chi tổ và dạ ma chi tổ Vẫn không thèm quan tâm tới nó Nhưng mà sau đó Cánh tay đang nắm ngô đồng thần thụ Đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn Cả hai ngay lập tức buông tay ra về mặt hai đại trí cường kinh dị nhìn như vũ khí nhìn thứ vũ khí huyền diệu vũ khí này lại có uy lực lớn như thế bọn họ là tồn tại cỡ nào chứ vũ khí có thể khiến bọn họ cảm giác đau đớn không thể không thu tay đó là cái khái niệm gì lần này đừng thực sự chết trẻ ở chỗ này rồi lâm phàm thở hổn hển có nguồn đồng thần thụ gia trì sức sống trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chết trẻ được nhưng mà thân thể vô thượng đã tàn tạ rồi đây là lần đầu tiên lâm phàm gặp phải tình huống như thế này A di đà Phật Thí chủ Người nghiệp chứng nặng nề Tự có báo ứng Bây giờ báo ứng dáng lầm Thí chủ có cảm tưởng gì Lão tổ Phật tộc nhìn hình dáng của Lâm Phạm hiện tại Không khỏi cười lớn Bây giờ Lâm Phạm chỉ là trâu chấu trong mắt tam đại cường giả mà thôi Căn bản không đứng dậy được Tùy thời tùy khác đều có thể bị trúng bóp chết Còn lừa trọng Người câm miệng cho Lão tử Miệng đầy giả nhân giả nghĩa ta nổ vào Lâm Phạm nổi giận mắng Lâm Phạm nhìn ra rồi Con lừa chọc này có rất có mưu mồ. Sau khi chịu thiệt thòi ở trong tay mình một lần. Lập tức tìm người quần công. Hơn nữa còn không biết xấu hổ. Tìm đến hai tên. Còn mẹ nó thật đúng là vô ha <cười> Tinh tộc chi tổ bắt đầu cười lớn. Tiểu tử. Người rất gan giả. Đối mặt với ba người chúng ta lại không úy kỷ. Vì khen ngợn ngươi. Bàn đế sẽ để cho ngươi chết một cách huy hoàng. Thần sắc tinh tộc chi tổ cứng đại. Bàn tay hư run. Ngôi sao vô tận chấn động một luồng tinh thần lực mênh mông xuất hiện từ hư không. Chấn áp. Tinh tộc Chi Tổ nhẹ giọng nói, bàn tay lật một cái, toàn bộ ngôi sao tựa như là thác nước chấn áp về phía Lâm Phàm. Lực lượng quần quận hủy diệt tất cả, khiến sắc mặt của Lâm Phàm đại biến. Trang phục chí tôn 10 giây bất khả chiến bại. Ở một tiếng, Lâm Phàm không chút do dự tiến nhập hình thức bất khả chiến bại. Đúng vào lúc này, thác nước ngôi sao đã hoàn toàn bao vây Lâm Phàm. Một chiêu này của Tinh tổ cực kỳ cường hãn dẫn động lực lượng vô thượng, nhân tộc này chắc chắn phải chết. lão tổ phật tộc nhìn tình cảnh này, khoe miệng nở nụ cười. nhưng mà không ngờ lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt lão tổ phật tộc. còn lừa trọng, bản đế cho dù có chết, thì cũng phải để ngươi biết lợi hại. thời khắc này, lâm phàm chưa có thể vùng vẫy dậy chết. nếu như không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, hắn hôm nay phải đi bán muối rồi. nhưng dù có chết, Cũng phải để con lừa chọc này biết sự lợi hại của hắn Cái gì Lão tổ vật tộc biến sắc Có một nắm đấm càng lúc càng in vào trong hốc mắt của hắn Âm một tiếng Lão tổ vật tộc kim thân bất diệt Vạn tà bất dâm Không gì có thể phá hỏng Nhưng mà lúc này lại không ứng phó kịp Tuy nhiên hắn khoảnh khắc đó cũng kịp thời triển khai kim thân thần thông Kim quang quần quận xuyên thấu hư không Muốn chống lại lâm phạm Nhưng lúc này sắc mặt hắn đại biến Làm sao có khả năng chứ mẹ các ngươi bắt đầu bạo huyết quyền một quyền tràn đầy khí thế đánh trên mặt lão tổ phật tộc trong chớp mắt trên gương mặt kim cương bất diệt quán tuôn ra một đoàn huyết hòa làm sao có khả năng lão tổ phật tộc kinh hãi biến sắc gương mặt không thể tin được nhân tộc này lại có thể phá hỏng kim thân bất diệt quán chết đi cho ta lão tổ phật tộc nổi giận một trường hủy diệt bất thình đình vỗ lên người lâm phạm nhưng một lúc này lâm phạm đã sớm mở ra hình thức bất khả chiến bại một trường quân bạo này cũng không gây bất kỳ vết thương nào cho hắn được. Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước. ở một tiếng, Lâm Phạm chiêu thức cường hãn bất thình lình đá một cước vào đũng quần lão tổ Phật tộc. á, Trần Đạo Nghĩa hủy diệt chi cước đã sớm được Lâm Phạm tu luyện đến cảnh giới cực cao, đá một cước là kinh thiên động địa, quỳ khóc thần sầu, không ai có thể ngăn cản. sắc mặt hiền lành, Đoàn trang của lão tổ Phật tộc trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một gương mặt đầy vẻ đau đớn. Đây là lần đầu tiên lão tổ Phật tộc cảm nhận được đau đớn như thế này Cảm giác này rất kỳ diệu Toàn bộ cả người như là hồng mất dưới một cước này Phật tâm nghịch thiên vào lúc này Hoàn toàn vỡ nát Hiện tại lão tổ Phật tộc chỉ muốn bừng trứng của mình Lên mà kêu gạo mà thôi Nghiệt xúc Ta muốn giết ngươi Lão tổ Phật tộc điên cuồng hết lên, Cuối người bừng trứng Sắc mặt lúc trắng lúc xanh cực kỳ khó coi Xoa rồi lại xoa Thế nhưng vẫn còn rất đau Bây giờ còn hai vị trí cường khác ở đây. Lão tổ Phật tộc sao có khả năng ném mặt mũi lớn như vậy đi được. Nhưng mà cảm giác đau đớn lúc này đã khiến hắn sắp hỏng mất rồi. Thời gian đầu mà quan tâm tới nhiều việc như vậy. Lão tổ Phật tộc có chuyện gì thế? Hai đại trí cường nghi hoặc nhìn biểu hiện lúc này của lão tổ Phật tộc. trí cường thông dong lúc nãy, ngay một khắc này hoàn toàn tan thành mây khói, giống như là con giun dế kia rồi. Nhìn bộ dáng đau đớn kia của lão Phật tộc, Lâm Phàm mừng rỡ ở trong lòng. Con lựa chọc thối. Biết sự lợi hại của bản đế rồi chứ Chết đi cho ta Lâm Phạm giết gạo Cơ hội đã đến sau có khả năng bỏ được Nếu như giết chết được lão tổ Phật tộc Có lẽ mình sẽ có một chút hy vọng sống Giúp ta Lão tổ Phật tộc rất muốn đánh Nhưng trứng lúc này cũng rất đau Khi nắn không cách nào có thể hành động được Chỉ cứu trợ hai vị trí cường kế bên Mà ngay lúc này Lâm Phạm đang chuẩn bị chém chết lão tổ Phật tộc Thì đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông Truyền đến bên cạnh Lâm Phạm cắn răng Ước chừng vừa lúc đó Xác mặt Lâm Phạm đại biến 10 <cười> giây bất khả chiến bại kết thúc Trời ạ Không thể nhiều thêm 1 giây được sao Lâm Phạm hô to Còn mẹ nó Ngay cả hệ thống cũng muốn mình chết mà Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp Nếu như bỏ lỡ đoán chừng không có lần sau Lão tổ phật tộc chết đi cho ta Ở một tiếng Sức mạnh mênh mông kia trực tiếp áp chế Trên người Lâm Phạm Thời đến Lâm Phạm cảm nhận được Nguồn sức mạnh này về mặt đại biến thân thể xòe xòe một tiếng xuất hiện vô số vết nứt tựa như là bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ ầm một tiếng thử một lần cuối cùng xem sao vào lúc này lâm phàm đang trôi nổi trong hư không vết nứt trên thân thể như hoa văn trên mai rùa vậy trông như là tan vỡ ngay lập tức mà lão tổ Phật tộc lúc này đã trốn phía sau gương mặt thống khổ không chịu nổi chứa một sự phẫn nộ vô biên hận không thể chém lâm phàm thành muôn mảnh trực tiếp chém chết hắn trong lòng lâm phẩm vạn phần bất đắc dĩ nhìn con đười chọc này làm người ta cảm thấy chán ghét nếu như khiến hắn chết khô có lẽ sẽ an ủi được thân bản thân một chút nhưng bây giờ con đười chọc đã trốn tít ra phía xa muốn đi lên phía trước chơi đùa hẳn đã không thể có chút bản lãnh lão tổ Phật tộc ngươi bị một con run dế nhân tộc áp chế thành như vậy thật đúng là ngoài ý muốn trên người nhân tộc này quả nhiên là có rất nhiều bí mật bản tổ phải chấm chết ngươi để cướp đoạt thần hồn Dạ mà chi tổ cười lớn Nằm ngón tay mở ra Bàn tay đen nhánh khổng lồ phá không mở tới Chờ đã chờ đã Ngay lúc này Lâm Phạm và Lão Tổ Phật tộc đồng thời lên tiếng Lâm Phạm cả kinh Chẳng lẽ con lựa chọc này thế mình quá bá đạo Nên không đỡ chết mình hay sao Dạ tổ Nhân tộc này giao cho ta Sau khi chém hắn bất luận hắn chơi có đồ vật gì Ta cũng sẽ không lấy Không tự mình chém chết hắn Ta thực sự không cam lòng Âm thanh Lão Tổ Phật tộc trầm thấp Tựa như là dã thú đang vẫn nộ Nhất định muốn tự tay chấm chất tên lâm phạm này Nhìn lão tổ phật tộc Nằm ngón tay thu lại Bàn tay khổng lồ kia đen nhánh nháy mắt tiêu tàn Cũng được Dạ ma chi tổ hờ hững nói Sau đó dùng một tấm màn đen nhánh bao vù thiên địa Cắt đứt hoàn toàn thế giới này Hoàn toàn với hư không ngăn cách mọi thứ Lâm phạm lúc này giống như là đang bị vây trong một lồng giam Dù dùng tất cả sức lực cũng không thể rời khỏi Cá trong chậu Lâm Phạm giờ đã không còn chỗ để trốn nữa Người có thể bước lão tổ Phật tộc đến trình độ này Ngược lại cũng là một nhân vật lớn Đáng tiếc Người chắc chắn không có tương lai Tinh tộc chi tổ nói Sau đó điểm ngón tay một cái Đánh ra võ đạo thần thông Ở một tiếng Lâm Phạm không có bất kỳ cảm giác gì Nhưng mà lúc này hắn cũng bị lỗ thùng xuyên sách thân thể Dòng máu đỏ tươi chảy xuôi bốn phía Lão tổ Phật tộc Người phải nhanh một chút Đối mặt với một con run dế mà tiêu hao nhiều thời gian như vậy thực sự là rất nhảm chán nhân tộc lúc nãy người nói chờ là còn lời gì muốn nói sao tinh tộc chi tổ hỏi lúc này ánh mắt tinh tổ và dạ tổ lấp lóe ánh sáng chiều người lâm phàm ho khan lực lượng sinh mệnh nhanh chóng tu bổ thân thể nhưng mà chỉ vừa chỉ tay vừa rồi của tinh tổ giống như là ngăn cách tất cả lâm phàm không cách nào có thể vận dụng được lực lượng sinh mệnh để tu bổ thân thể đáng ghét lâm phàm lạnh giọng nở nụ cười sau đó nâng cao đầu Ở trong nhé mắt đầy kiên nghị Ta muốn nói Con mẹ các người Âm một tiếng Tinh tổ ra chiêu thứ hai Ở trên người lâm phàm lại thêm một lỗ thùng Đầu quá rời ạ Bi kịch lần này Chỉ sợ gặp bi kịch thật rồi Sớm biết gặp phải tình huống như thế này Trước đó nên dùng thủy hòa đại đế Huyết chiến tới cùng Cho dù đệ đệ có gãy Thì cũng sẽ không buông tha Đáng tiếc Hiện tại cái gì cũng không kịp nữa rồi Thủy hòa đại đế Vì sao lần này ngươi không đến cứu ta Ta hiện tại rất cần sự giúp đỡ Tử vong ma thần người cũng tới đi Ta muốn người cẩn thận trôi ta đi Còn hệ thống này Người còn mẹ nó Không còn tối cường hệ thống cái chó gì sao Lúc này cũng không bao ra cứu giá. Nhân tộc Làm sao Tinh tổ lúc này đang muốn trêu chọc Lâm Phạm Trong lòng Lâm Phạm vô cùng khó chịu Sau đó lau máu tươi trên khóe miệng Nói một câu Lão tử trước giờ không sợ bất cứ kẻ nào Thiêu đốt Lâm phàm thiêu đốt toàn bộ thánh dương đàn Một đạo kiếm ý phóng lên trời Ngũ hành viên mãn Động thiên lực động Chém Đám cầu vật các người Lão tử không chết Nhất định sẽ tìm các người chém tận chết tuyệt Lâm phàm nổi giận gầm lên Kiếm ý quần cuộn cắt rời hư không Thánh dương đàn thiêu đốt Ngày càng nhiều Uy thế một kiếm này đủ để hủy thiên diệt địa ầm một tiếng kim khí quần bạo tự như là thần long bay lên hư không, hào quang lóe sáng, cắt tất cả mọi người, cắt đứt tất cả mọi thứ. Run <cười> rế. Tinh tộc Chi Tổ nhìn một màn trước mắt nhất thời nở nụ cười. Run rế thì chỉ là run rế mà thôi, còn dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Ầm một tiếng. Tinh tộc Chi Tổ búng ngón tay, ngón tay trong nháy mắt nổ tung, một tinh hà xuất hiện, ở trong tinh hà này có vô số tinh cầu, giống như là một vũ trụ mới. Bản tổ để người hủy diệt một mảnh tinh hà thì có thể thế nào Tinh tộc chi tổ phong khinh Vân Đạo nói Chém Âm một tiếng Một chiêu kiếm cắt đứt tất cả Nhưng chỉ có thể cắt được tinh hà Mà tinh tộc chi tổ mới tạo ra Còn bọn tinh tộc chi tổ Việc này không gây ra bất cứ rung động gì Lâm tam đứng trong hư không Thờ hồn hền Mà đám người tinh hà chi tổ vẫn như cũ Chắp hai tay sau lưng không có động tính Đây là do sự tranh lệch thực lực Không có cách vượt qua không cam lòng, thực sự không cam lòng. Mà lúc này lão tổ phật tộc đã khôi phục trạng thái bình thường, lập tức tức giận giết cả. Nhân tộc, bản lão tổ muốn người sống suốt đời, không được siêu sinh. Lão tổ phật tộc nổi cơn thịnh nộ, hắn đã trải qua biết bao nhiêu là kỳ nguyên, chưa bao giờ bị một con run dế đàn áp thành như vậy, thậm chí còn mất mặt trước hai cường giả của tộc khác. Đây quả thực là hắn không thể nhịn được. Cho dù có chém đối phương thành muôn mảnh, cũng khó cọ rửa lừa hận ở trong lòng hắn lâm phàm lúc này cũng đã cùng đường mặt lộ bị buộc đến đường cùng không còn cách nào khác còn lừa trọng cho dù ngươi có chém chết lão tử thì cũng không thể xóa bỏ được chuyện ngươi bị lão tử trấn áp Câm biệt lão tổ phật tông xít gạo thân phật vàng ống đột nhiên rung động ở trong đôi mắt phật lúc này tràn đầy lửa giận bản lão tổ phải chém chết đời đời kiếp kiếp để cho ngươi trở thành hư vô <cười> Con đứa chọc nhà ngươi chờ đó cho lão tử. Một đời này bị ngươi chém giết thì có thế nào, đời sau, đời sau nữa, ta nhất định sẽ liệu với ngươi, không chết không thôi. Lâm Phàm cười lớn, nếu như không có biện pháp nào thì chỉ có thể buông tay một lần, cho dù chết thì cũng phải chết đỉnh thiên đập địa. Linh thức bất diệt chắc chắn có thể chuyển thế trở lại. Lâm Phàm không ý tới cuối cùng mình sẽ đi trên con đường này, con đường tu luyện nào lúc nào cũng nguy cơ trùng trùng, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. <cười> đời sau người cho rằng bản Phật tổ sẽ cho người cơ hội như vậy à trí tôn cảnh linh thức bất diệt tự như là bất tử bất diệt nhưng mà đáng tiếc người lại gặp phải bản lão tổ tam thế luân hồi kinh lão tổ Phật tộc nộ quát chữ vạn ở trên ngực tỏa ra Phật quang màu vàng rực rỡ vô số Phật đà xung quanh biển bên trong ẩn chứa sức mạnh thời gian vô tận tam thế luân hồi kinh của lão Phật tổ là quả nhân rất lợi hại chém dứt tam sinh tam thế Được diệt tất cả mọi thứ Cho dù là linh thức bất tử bất diệt Cũng chỉ có thể tàn thành mây khói Từ đó trở thành hư vô Tinh tổ lạnh nhạt nói Nhưng mà trong đôi mắt lạnh nhạt đó Tràn đầy về tham lam Tam thế luân hồi kinh này Có thể nói là một loại kinh văn cực kỳ kỳ diệu của thế giới Nắm giữ lực lượng thần bí khó lường. Lão tổ Phật tộc có thể có được Những thành tựu to lớn Không thể thoát được quan hệ Với tam thế luân hồi kinh này Vù một tiếng Vào lúc này một luồng sức mạnh huyền diệu không thể địch nổi, hoàn toàn bao vây lâm phẩm. này, còn mẹ nó, cái thứ đồ chơi gì vậy? lâm Phạm kinh hãi, con lựa chọc này muốn làm cái gì? lâm Phạm dễ nhìn biết thuyết pháp linh thức bất diệt này, chỉ cần linh thức bất diệt có thể không ngừng truyền thế. linh thức tuy nói là bất diệt, nhưng cũng có lúc sẽ ngủ say. cho nên những đời sau có thể thức tỉnh được linh thức hay không cũng là một vấn đề lớn. trong chớp mắt, lâm Phàm cảm giác linh thức mình tự nhiên là đang bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo ra ngoài. Ngay lúc đó, hư không xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh này chính là hình ảnh mà mình đã từng sinh hoạt trên địa cầu. Lâm Phàm không rõ con lừa trọc này rốt cuộc đang muốn làm gì, nhưng đột nhiên có một âm thanh rung động truyền tới. Chém! Phốc một tiếng. Tâm trí Lâm Phàm mạnh mẽ chấn động, có vẻ như đã bị cái gì đó đánh trọng thương, phun ra một gụm máu tươi. <cười> Nhân tộc, bản tổ đã chấm chết đời trước của ngươi, linh thức bị trọng thương, chỉ cần chấm chết ngươi đời này thì cũng với cả đời sau. Cho dù linh thức người có mạnh như thế nào Người cũng sẽ phải tàn biến Thành âm lão tổ Phật tộc âm trầm Truyền đến lần nữa Trong lòng lâm phàm khẽ run Gương mặt đầy vẻ không tin Thế gian lại có pháp môn bá đạo như vậy Chấm chết kiếp trước Kiếp này và kiếp sau của mình Rõ ràng không cho mình con đường sống Nhất định phải phản kháng <cười> Người không cần phản kháng Bây giờ dù ngươi có đặt trời Thì cũng là vô dụng Chấm chết kiếp sau của người Cẩn thận nhìn kỹ một chút Người sẽ tàn biến như thế nào Lão tổ Phật tộc lạnh giọng nói Lần nữa vận chuyển tam thế luân hồi kinh Đây là đại thần thông thông thiên triệt địa Cho dù đại độ hóa Phật quang Cũng không thể sánh với nó Môn đại thần thông này Chính là do Phật tộc ở kỳ nguyên đầu tiên Đoạt được từ chỗ một chỗ bí ẩn Cho dù là trí cường giả Cũng không thể chống lại nó Càng không nói đến một nhân tộc nhỏ nhỏ Lại sau đó Có một hình ảnh khác xuất hiện Chấm dứt ba kiếp thực sự quá huyền diệu cho dù Lâm Phàm có dùng tất cả mọi thủ đoạn vẫn không cách nào có thể ngăn cản được những thứ này. Lúc này Lâm Phàm ngẩn người nhìn hình ảnh đó, đây là tương lai của anh sao? Nói nhiều, nói nhiều. Lâm Phàm vừa nhìn thấy hình tượng này, nhất thời ngay cả người, còn mẹ nó, đây sao có thể là mình được? Nhìn quá hết sức chán chường. Trong hình tương lai của anh đang ngủ say trong hư không, hơn nữa còn ngủ như chết vậy, một mực máy khò khò, thật sự giống như là một người bình thường vậy. Nhân tộc, đây chính là tương lai của người Sau khi bản tổ chấm giết nó Người sẽ không còn chỗ nào để dựa vào Đó là linh thức không còn Hoàn toàn tiêu tan Lão tổ phật tộc lạnh lùng nhìn lâm phạm Khói miệng nở nụ cười tàn nhẫn Đây chính là tam thế luân hồi kinh Cảnh giới đỉnh cao có thể chấm tới tương lai Không ngờ lão tổ phật tộc đã thu luyện đến cảnh giới này Tinh tộc chi tổ nói Nếu như tam thế hợp nhất Thực đội quán chắc chắn sẽ vượt tất cả Đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không nhất định là đối thủ của lão ta Dạ ma chi tổ thầm nhủ trong lòng Kỳ nguyên này thức tình đã để truy hy vọng cuối cùng Nếu như lần này không nắm bắt được cơ hội Phòng trừng bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tan Từ nay về sau không còn tồn tại nữa Thiên điện sụp đổ Thời gian tiêu tan Tất cả mọi thứ đều tan biến Tất cả mọi thứ đều trở thành hư vô Kỳ nguyên không còn Tất cả mọi thứ đều ly khai Con đưa trọng Người dùng tay cho ta Chúng ta cẩn thận nói chuyện một chút Lâm Phạm cảm giác linh thức bên trong mình đã bắt đầu chấn động Nếu con lửa trọng này thực sự chém chết tương lai mình Xem ra phải mất mạng rồi Thậm chí ngay cả linh thức cũng không thể truyền thế Nhân tộc Ngắm nghĩa cẩn thận tương lai của người đi Ngủ say bên trong hư không vô tận Sẽ giống như là ngươi bây giờ Tất cả đều sẽ tan thành mây khói Lão Tổ Phật tộc đùa bẫn chúng sinh Cắt đứt mọi nhân quả Chém Lão Tổ Phật tộc trợt quát Một đạo Phật mang rót vào hình ảnh Sức mạnh huyền diệu, xuyên thấu dòng thời gian Tiến vào tương lai muốn hoàn toàn chấm kiếp sau của Lâm Phàm Dựa vào Lâm Phàm như một màn trước mắt gạo lên Còn mẹ nó ầm một tiếng khóe miệng lão tổ Phật tộc nở nụ cười nhạt Tất cả mọi thứ đều nằm trong sự khống chế quán Hình ảnh trước mặt cũng đã hoàn toàn tiêu tàn Lâm Phàm trong lòng ngưng động Xong đời rồi Nhưng lúc đó Lão tổ Phật tộc nhìn hình ảnh trước mắt Lại kinh hoàng kêu gạo Sao có thể Đó mà Lâm Phạm vẫn không biết xảy ra chuyện gì khi thế hình ảnh trong tương lai của mình cũng trở nên ngây ngẩn kiếp sau đang ngủ say của mình lúc này đã đang sờ sờ ngực trong miệng lẩm bẩm hơi ngứa một chút nha làm sao có khả năng làm sao có khả năng không giết được hắn chứ ta không tin lão tổ Phật tộc tức giận gào lên chém nhìn thấy ánh sáng chấm đứt mọi thứ rót vào trong đó Lâm Phạm lại tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nhưng theo thời gian Lâm Phạm lại nghe được tiếng gầm gừ của Phật Tổ Lần nữa mở mắt ra Kiếp trước của mình vẫn còn đang ngủ ở đó Gãi gãi cơ thể một chút <cười> Lâm Phạm điên cuồng cười lớn Còn lừa trọng Người đang nói dẫn ta sao Còn muốn chém kiếp sau của ta Ngay cả một cọng lông cũng không chém đứt Người đang hù ai thế Không thể nào Lão Tổ Phật tộc tức giận giết cả Chém Ta lại chém Ta không tin Chém Theo cách này Phật Tổ hoàn toàn nổi giận liên tục ra tay vô số lần, hắn vẫn không hiểu nổi sao lại không chấm được tương lai của đối phương. Và lúc đó một màn tất cả mọi người hoảng sợ bỗng dừng phát sinh. Chấm còn mẹ người chứ? Chấm chấm chấm không để cho người khác ngủ à? Trong chớp mắt kiếp sau quán đột nhiên đổi giận mắng. Ngay sau đó mở mắt, không ngờ tương lai của mình lại cá tính như vậy, quả thực giống mình y như đúc. Lâm Phạm cười nói. Nhiều lúc này một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát từ thân thể kiếp sau của Lâm Phàm Sức bệnh truyền vào, Lâm phàm vẫn đứng một chỗ đánh giá Thân thể hắn run dậy một hồi, khi tức đột nhiên biến hóa Lúc này Lâm phàm hoàn toàn trầm luôn, thân thể tương lai trong hình đang đứng thẳng Khi tức nguyên bản bình thường trong những mắt tiêu tán Một khắc khi hắn trợn mắt, vô số người sao bắt đầu run dậy Giống như một thần ma viễn cổ sống lại, thức tình từ trong hốt đột Chỉ đứng sau ở đó cũng đủ khiến cho vũ trụ vạn cổ phải khiếp sợ Cổ khi tức viễn cổ khiến cho đám người Phật tổ hoàng sợ vạn phần. Thân thể bắt đầu run rẩy Hắn là ai? Lão tổ Phật tộc hoàng sợ. Âm thanh có chút khàn khàn. Run dế. Là người muốn chém chết bản tôn Lâm phả một tương lai về mặt hở hững. Nhưng mà thời điểm hắn mở miệng. Xung quanh hư không đột nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh hư vô. Tinh tộc tri tổ. Dạ ma tri tổ nhìn thấy cảnh trước mắt. Sợ hãi cả người run rẩy Đây là phá diệt. Phá rệt tất cả không gian hư vô. Sao có người có thể sống trong đó chứ? Không thể nào. Ta. Đã... Lão tổ phật tộc nhìn bóng người trước mắt. Ít hầu tự nhiên là đang bị người khác bóp chặt. Ngay cả một câu cũng không nói ra được. <cười> Khó chịu. Một tiếng hư lạnh vang lên. Toàn bộ thế giới như sắp sụp đổ vậy. ầm một tiếng. Thân thể lão tổ phật tộc đột nhiên nổ tung. Tạm chí ngay cả linh thức cường hãn cũng tiêu tán. Cường hãn như vậy. Ngay cả phật tộc tri tổ cũng không có một cơ hội phản kháng, cứ như vậy bỏ mình. Tinh tộc chi tổ và dạ ma chi tổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt hoàn toàn trợn tròn, phù phù một tiếng ngã quỵ ở trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tinh tộc chi tổ cũng với đại ma chi tổ hoàn toàn bị điên. Đây chính là Phật tộc chi tổ nha một tồn tại ngang hàng với bọn họ. Nhưng một lúc này chỉ cần một tiếng hừ lạnh, thân thể đã căng đứt, thậm chí cả linh thức cũng bị hủy diệt. Sức mạnh của đối phương rõ ràng là bất khả chiến bại. Không phải là người mà bọn họ có thể sánh vai Đối với chi tổ Hai đại trùng tộc Lúc này bọn họ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất xin tha. Nhân tộc này trong tương lai Vì sao lại mạnh như vậy chứ Không thể tưởng tượng nổi Đồng thời bọn họ âm thầm hận ở trong lòng Con lừa chọc này vì sao lại muốn chấm dứt cả ba kiếp chứ Trực tiếp chết kiếp này Không phải là được rồi sao Chọc tới tương lai làm gì không biết Càng khiến bọn họ khó hiểu chính là tương lai nhân tộc này Sao lại kinh khủng như vậy Chuyện này không đáng tin. Vào lúc đó, sắc mặt của tinh tộc chi tổ và dã ma chi tổ đột nhiên đại biến. Chỉ thấy lâm phàm trong tương lai hơi điểm nhẹ ngón tay, một hành động xem ra rất bình thường, nhưng đối với bọn họ, hành động đó có tác động long trời lở đất. Không, tha mạng! Ầm một tiếng, nổ tung. Một lần nữa nổ tung. Thân thể cường dài hai đại trùng tộc ở trong nhắm mắt nổ tung. Cận bả. Lâm phàm ở tương lai nhìn tất cả mọi chuyện. Bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục bắt đầu ngủ Lúc này Thiên địa một mảnh yên tĩnh Mẹ nó Vừa rồi xảy ra cái vật việc gì vậy Sao chồng trước mắt đã không còn ai ở đây hết rồi Chỉ có riêng mình ta vậy Lúc này lâm phàm tỉnh lại Đầu óc có chút hỗn loạn Và mới rồi nhìn tương lai của mình Thì cơ thể đã không có cảm giác Còn mẹ nó Không phải bị người chơi rồi chứ Ồ con lựa trọng đâu Hai tên cường giả kia cũng mất tiêu rồi Lâm Phạm nhìn vào hư không Giờ khắc này trừ mình ra thì không còn ai nữa Quái gì Ngay cả một mảnh vụn cũng không có sao Ngay thời điểm Lâm Phạm nghi ngờ Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở Tiếng nhắc nhở này khiến cho Lâm Phạm suýt chút nữa nhảy lên Đinh Chém chết đảo tổ Phật tộc Đinh Kinh nghiệm tăng lên Đinh Chúc mừng tu vi tăng lên Chí tôn cảnh trung giai Đinh Chém chết tinh tộc chi tổ Đinh Chém chết dạ ma chi tổ Đinh Tu vi tăng lên chí tôn cảnh cao cấp Trí tôn cảnh đại viên mãn Sau khi Lâm phàm lên tiếng nhắc nhở, Nghe tiếng nhắc dở của hệ thống Trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn bị đứng hình Qua thực bùng nổ mà Nhưng tiếng thông báo đó vẫn chưa kết thúc Thu được 36 phẩm đài sen của lão tổ Phật tộc Thu được tam thế luân hồi kinh Thu được tinh không thánh điển của tinh tộc chi tổ Thu được bản nguyên phong ấn chi thuật của đại ma tri tổ Thu được tinh không bỉ ngạn Thu được tinh không bị ngạn Cấp tổ khí nghe tiếng hệ thống nhắc nhở Lâm Phàm không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt đúng là bùng nổ lớn nhỉ tiếp theo có thể lên trời chưa còn mẹ nó hù chết lão tử rồi sau này phải nói với con lựa trọng lần này có thể may mắn sống sót hoàn toàn dựa vào lão tổ Phật tộc đó nếu như không phải là nhờ hắn thì mình sớm chết rồi <cười> Lâm Phàm vui sướng tất cả những thứ này đều do vận khí nhỉ cái gì gọi là vận khí nghịch thiên mình đây chính là vận khí nghịch thiên còn gì rõ ràng sắp bị đánh chết Nhưng mà ai cũng không ngờ trong lúc vô tình Lão Tổ Phật tộc đã cứu mình Đồng thời thu được rất nhiều đồ vật Lâm Phàm rất thỏa mãn Nhất là Tam Thế Luân Hồi Kinh Khiến Lâm Phàm rất hài lòng thần công cỡ này thực sự đã quá biến thái Lâm Phàm cảm thấy có thể lợi dụng nó một phen Có học tập Tam Thế Luân Hồi Kinh không? Có học tập Tinh không Thánh Điển không? Có học tập Bản Nguyên Phong Ấn Thuật hay không? Học Những thứ này còn phải hỏi sao? Nhất định phải học nhất là tam thế luân hồi kinh nó có thể chém chết ba đời để đinh thức không còn chỗ trốn quá nghịch thiên rồi mà tinh không thánh điển này cũng là vô thượng thần thông một môn công pháp có thể câu thông tinh thần vô cùng vô tận tăng thêm năng lực bản thân tự thân rèn luyện nó có thể cùng với vĩnh hằng thần khu bổ sung lẫn nhau về phần bản nguyên phong ấn thuật này thì thuộc về loại phong ấn thần thông có thể phong tỏa thiên địa lúc này lâm phàm cầm tam thế luân hồi kinh trong tay tâm trí bắt đầu chuyển động sau đó Tự nhiên là nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm. Phục hồi, phục hồi đến vô tận. Chỉ chít hơn vạn giới ở trong tam thế luân hồi kinh, bồng bềnh trong hư không. Hiểm cảnh lần này khiến Lâm phàm hiểu rõ một đạo lý, chính là thần thông của kẻ thù cũng có lúc trợ giúp mình. Đi thôi, tam thế luân hồi kinh của ta. Vô số thần thông của Phật tộc phân tán rơi vào bên trong hư không vô tận. Theo Lâm phàm nghĩ, thứ này tốt nhất nên để người người đều có thể học tập. Tình không bị ngạn Lâm Phạm nhìn chất Bảo hạm ở trên tay Cảm thấy vô cùng bất ngờ Đổi chơi này Vậy mà là tổ khí Nuốt chừng Lâm Phạm ném tình không bị ngạn Vào động thiên Để thượng cổ đại yêu Tự mình giải quyết Nguy cơ đi qua Lâm Phạm thở vào nhẹ nhõm Nghĩ lại tình huống này Quả thực đã hung hiểm vạn phần Thiếu chút nữa thì xong đời rồi Xem ra những người gọi là cường giả này Cũng không phải là hòa nhã như mình nghĩ lúc này lâm phàm ra địa cầu cùng huyền hoàng giới từ thiên địa dung đô gà con thích giả tôn gà con và thích giả tôn giả cũng đi cùng ra sau khi nhìn thấy lâm phàm bình yên vô sự bọn họ thờ phào nhẹ nhõm thí chủ người không có chuyện gì thì tốt rồi thích giả tôn giả kích động nói tình huống trước mắt thực sự là quá nguy hiểm gà con nhảy lên bả vai của lâm phàm nghĩ đến cũng thấy sợ hãi rồi không có chuyện gì cái này cũng phải cảm tạ phật tổ kia mới đúng Nếu không nhờ hắn Hôm nay ta chắc chắn bị làm thịt rồi Lâm Phạm bình tĩnh nói Chào quá trận đánh lần này Lâm Phạm xem như rõ ràng sự chênh lệch của mình Với các cường giả trí cao Cứu mạng Không đánh lại Ngươi đừng tới đây Không phải ta muốn nuốt ngươi đâu Chủ nhân Ngươi làm sao có thể vứt tên biến thái này vào đây được chứ Cứu mạng Lúc này ở tại trong động thiên Vô số sinh linh sưng mặt sưng mũi Thượng cổ đại yêu có bị một tên một nện làm cho khuôn mặt biến dạng, vô cùng thê thảm. Bảy sinh đình run rế các người mà cũng dám nuốt bản tọa, rõ ràng là muốn tìm chết. Lúc này bên trong động thiên, một bóng người vô cùng thô bạo, vinh váng một quyền đánh ngã toàn trường. Nam tử trung niên này chính là khí linh của tinh không bị ngạn. Khi tinh tộc chi tổ bị chém chết, hắn cảm nhận được khí tức cường hãn lạnh run lên không dám ra ngoài. Sau đó tiến nhập vào động thiên thần bí này, lại có khí đỉnh dám can đảm muốn nuốt hắn. Điều này đã chọc giận hắn rồi Vừa ra tay đã diệt toàn quân Còn những con run dế này Căn bản không phải đối thủ của khí linh Các người Thực sự con mẹ nó thảm thiết quá Nhiều người như vậy Không đánh được một khí linh Lâm phàm nhìn một màn trước mắt Cảm thấy hoàn toàn bất đắc dĩ Có điều sau khi nghĩ kỹ một chút Thì cũng phải Tình không bị ngạn này là tổ khí Sức mạnh phi phàm, Cho dù thượng cổ đại yêu Thì cũng khẳng định không phải đối thủ của nó Chủ nhân cứu mạng Tên này quá hung hãn tượng cổ đại yêu thê thảm hô lớn Chủ nhân Ta cũng không được Lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này Giống như là lợn chết nằm một bên Ở trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng sâu sắc Mình dù sao cũng là giáo hóa vương Phật Nhưng mà lại bị tên khí linh ghi tờm này đánh đến hoàn toàn tan vỡ Ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có Đúng là không có nhân tính Nhân tộc Bản tôn là thiên địa truy linh Người màu màu thả bản tôn ra ngoài nhanh Khí linh tinh không bị ngạn nhìn Lâm Phạm ngữ khí không vui nói. <cười> người đánh người của ta còn không muốn rời khỏi. Người nằm mơ à. Lâm Phạm cười yếu ớt một tiếng sau đó đánh tới một đạn phong ấn. Đây chính là bản nguyên phong ấn thuật. Trong chớp mắt khí linh tinh không bị ngạn cảm giác được sức mạnh của mình bị đối phương phong ấn. liền gào thét giết cả Ta là khí linh tinh không bị ngạn mau thả ta ra ngoài. Đối với một khí linh nho nhỏ Lâm Phạm cũng lời quản. Sức mạnh của tên này đã bị ta phong ấn Các người muốn xử thế nào thì xử đi Sau khi nói xong câu đó Lâm Phàm liền rời khỏi động thiên Lúc này thượng cổ đã yêu đứng lên Khóe miệng lỗ ra từng tiếng cười lạnh <cười> Lúc trước dám vô lễ với bản hoàng Vậy hiện tại Để bản hoàng cẩn thận giáo dục ngươi một chút Thả ta ra ngoài Những tiếng kêu thảm thiết lan truyền Bên trong động thiên Con lừa chồng Ngươi làm sao vậy Lúc này Lâm phàm phát hiện biểu hiện của thích giả tôn giả có gì đó không đúng Hình như đã có chuyện gì xảy ra Thích giả tôn giả nhìn Lâm phàm Ngay vừa rồi hắn có một ý nghĩ Cảm thấy rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy được Gặp phải nguy hiểm căn bản không có sức đánh trả Giống như là một phế vật vậy Thế chủ Bần tăng muốn tự mình đi ra ngoài Lăng bản một phen Thích giả tôn giả nói ra suy nghĩ trong lòng Lâm phàm sững sờ Không ngờ thích giả tôn giả sẽ nói như vậy Nhưng nhìn ánh mắt của hắn rất nghiêm túc Không giống như đang nói đùa. Lâm Phạm ngẫm lại cũng hiểu rõ nguyên nhân mà thích giả tôn giả muốn thấy. Lâm Phạm rất rõ ưu sầu trong lòng của thích giả tôn giả. Tốt, nhớ kỹ, giữ được cái mạng nhỏ là quan trọng nhất. Thế chủ yên tâm đi, Bần Tăng rất thông minh, sẽ không dễ dàng chết đâu. Cho dù thiên hầu thì Bần Tăng cũng là đội phó của quân khởi nghĩa mà. Thích giả tôn giả hiển nhiên rất biết việc lộ diện thế này cực kỳ nguy hiểm nhưng mà một cường giả nếu có lòng sợ hãi sẽ hoàn toàn trở thành rác rời vĩnh viễn không khởi sắc đây là đài sen của phật tổ ta giữ lại cũng vô dụng cho ngươi đài sen rực rỡ ánh vàng có tác dụng huyền diệu có thể gia tăng phật lực còn có thể bảo vệ khí vận thứ này có hỗ trợ lực rất lớn đối với thích giả tôn giả sau đó lâm phàm điểm ngón tay một cái một phù văn thần công xuất hiện đây là tam sinh luân hồi kinh là thần thông của lão tổ phật tộc Thích giả tôn giả nhìn Lâm phạm Nặng nề gật gật đầu Sau đó chấp hai tay nói Đội trưởng ta phải đi đây Lâm phạm cười cợt Đi đi Hy vọng lần sau gặp mặt Thực lực người có thể tăng lên Đừng có mà tranh lệch càng lúc càng lớn với ta Rồi cuối cùng tự mình xấu hổ đó Không có chuyện đó đâu Thích giả tôn giả kinh ngạc Hồ <cười> Sau khi để thích giả tôn giả rời đi Lâm phạm nhìn về phía phương xa Hỏi gà con Gà con Người có muốn ra ngoài Lang bạc một phen này không Gà con đang vui mừng đột nhiên dững sợ Lão ca ta không đi Ta muốn lang bạc làm gì Có người bảo vệ ta là đủ rồi Ta muốn làm một con gà sinh sống tốt đẹp Ở bên trong thế giới Một chút chuyện nguy hiểm kia Liền giao cho nhân hình chủng tộc các người giải quyết đi Trời ạ Gà con nhà người rõ ràng là lười biếng mà Lâm Phạm bất đăng sĩ nói Lâm Phạm vung cánh tay Đánh đầu gà con Nó còn bá đạo ngẩng mặt lên trời kêu to giống như là cảm thấy tự hào vì bản thân. Sau một tiếng, Lâm Phàm trốn vào trong hư không bay đi phía sau. Mà lúc này sự tình cường giả có ba đại chủng tộc ngã xuống cũng làm kinh động đến tất cả các cường giả khác. Giữa bọn họ có cảm ứng, một khắc khi bọn họ ngã xuống, sắc mặt từng người từng người đều đại biến, thần sắc khiếp sợ không thôi. Lúc này bên trong hư không vô tận, đang có một đoạn đoàn Phật quang di chuyển lại trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ dắt vào hư không, bắt lại đoàn Phật quang kia tam sinh luân hồi kinh là thần thông bất truyền ở trong tay của tên lão tổ phật tộc kia không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này lúc này vô số cường giả đều cảm ứng được phật quang tràn đầy lực trong hư không thời điểm khi cầm nó trong tay ai ai cũng lộ thần sắc kinh ngạc tam sinh luân hồi kinh này của lão tổ phật tộc là thứ tất cả cường giả trong lòng đều mong có được đây là một thần công cực kỳ mạnh mẽ nó cực kỳ huyền diệu tu luyện tất cả giới tột cùng nhất thì có thể tam sinh hợp nhất hình thành thân thể vĩnh hằng, cho dù không tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì đã sao, chỉ cần có thể tu luyện tất cả cảnh giới, có thể đuổi giết tương lai, cả thế giới này không người nào có thể chạy trốn từ trong tay nó. chém giết tam sinh tam thế, cho dù linh thức nghịch thiên thì cũng phải tan thành mây khói. ha <cười> tam sinh luôn hồi kinh, bản tọa chờ mong nó đã lâu. xem ra cái tên lão tổ phật độc lúc sắp chết đã chém, đã ném tam sinh luôn hồi kinh vào hư không bản tọa bây giờ vận khí nghịch thiên có được thần công này thời điểm tận cung kỳ nguyên bản tọa vẫn có cơ hội nâng cao được rất nhiều thứ vô số cường giả có được tam sinh luân hồi kinh đều cực kỳ hưng phấn tự như là nhặt được trí bảo đồng thời cũng không có một lời nào ở bên ngoài chỉ yên tĩnh tu luyện nếu để cho người khác biết tam sinh luân hồi kinh là có người cố ý thảo ra không biết những người này sẽ nghĩ như thế nào không biết có lực bị tức quá mà chết hay không Lúc này Lâm Phạm đang qua lại trong hư không Bỗng dừng dứt chặt mày Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm xuất phát từ tâm can Thời điểm phản ứng lại Thì đột nhiên có một luồng sức bệnh mênh mông truyền tới Nặng nề đập trên người hắn Trời ạ Con mẹ nó Tên nào có bệnh mà dám đánh bản đế Lâm Phạm bị đánh vào hư không Bên tai chuyển đến thanh âm vang dội Nhận một gậy của lão tôn Lâm Phạm sững sờ Phóng tầm mắt nhìn về phía nơi phát ra thanh âm Thật sự quá kinh ngạc Hầu tử À nghĩa đây mọi người Hãy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào